Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất trồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Quang Huy để chúng ta nghe một truyện ngắn mới của bạn ấy, Quán Trọ Âm Hồn. Mời quý bà con cùng theo dõi. Đầu thế kỷ 20 Tại dùng đều trại dốc Người ta thường truyền tai nhau rằng Ban đêm có hai thứ không nên tò mò Một là tiếng gọi trong rừng Hai là ánh đèn ở quán trọ dưới chân đèo Quán trọ đó nằm tách khỏi làng chừng dài trăm bước chân Ngay nơi con đường đất men theo sườn núi Từ xa nhìn lại Đó chỉ là một căn nhà gỗ cũ kỹ với mái ngói ngã màu dựng cạnh một cây đa cổ thụ tồn tại suốt nhiều năm. Người trong làng gọi nó là Quán Trọ Ông Từ nhưng cái tên thật sự mà họ thì thầm với nhau thì lại khác Quán Trọ Âm Hồn Không ai nhớ chính xác ông Từ mở quán từ khi nào cũng không rõ tại sao cái tên kỳ lạ đó lại xuất hiện. Chỉ biết rằng nhiều năm trước Thỉnh thoảng có người đi lên trường sớm, lúc trời còn tối mịt, nói rằng họ từng thấy bóng người đứng trong sân trọ. Nhưng kỳ lạ là những cái bóng đó không hề nói chuyện, không hề bước đi như người sống. Họ chỉ đứng đó một lúc, rồi biến mất chậu trong căn nhà trọ vẫn còn sáng đèn kia. Ở những năm đó, đặc biệt là dùng núi xa xôi, con người ta vẫn còn tin tưởng vào những chuyện tâm linh quyền bí lắm. Nên dù thật hư như thế nào, người trong làng vẫn tránh quán trọ ấy như tránh điều xui rủi. Ngay cả những người buôn bán qua đèo cũng thà nghỉ tạm trong làng, còn hơn bước vào quán trọ của ông Tự. Nói về ông Tự thì dường như ông cũng chẳng bận tâm. Ông sống một mình trong căn nhà ấy, thỉnh thoảng vào làng mua mấy thứ vật dụng cần thiết, Lâu lâu bỏ đi vài ngày rồi trở về. Người ta tránh quán trọ của ông là như vậy. Chứ bản thân ông tự thì vẫn bình thường như mọi người thôi. Không cố tỏ ra kỳ hoặc hay xa lánh bà con. Điều này khiến cho người làng đỡ phải lo ngại khi nói chuyện với ông. Nhưng họ nói gì cũng được, đùa giỡn cũng chẳng sao. Chỉ có một điều khi ai có ý định hỏi về nhà trọ đó Ông liền bảo họ im lặng, không nên tò mò nhiều, tránh gây quả cho thân. Phúc nghe những chuyện đó từ nhỏ, nhưng anh chưa bao giờ tin. Trong mắt Phúc, ông Từ chỉ là một lão già kỳ hoặc sống tách biệt khỏi làng. Người ít nói, mặt lúc nào cũng toát ra khí chất lạ lùng. Lại hay ra vào rừng vào những giờ lạ, nên dân làng mới đồn đại linh tinh. Phút năm nay 25 làm nghệ đúng củi. Hầu như ngày nào anh cũng đi qua con đường dẫn lên đèo. Và hầu như ngày nào anh cũng đều thấy quán trọ của ông tự. Ban ngày nó trông chẳng có gì đặc biệt. Một cái sân đất, một cái giếng nước sau nhà, vài cái cột tre dựng dọc hiên nhà như để cho khách trọ buộc ngựa ngủ lại. Điều kỳ lạ duy nhất là đèn dầu của quán trọ luôn sáng vào ban đêm. Ngay cả những đêm mưa gió, ánh đèn ấy vẫn le lối sau khung cửa gỗ. Những ngày cuối đông ở vùng trại dốc thường lạnh buốt vào buổi sớm, nhưng khi mặt trời vừa nhô lên khỏi trạng núi phía đông, thì cái lạnh lại dịu đi nhanh chóng. Sương mỏng bay là lạ trên mặt đất, còn con đường đất dẫn lên rừng thì vẫn ẩm ướt sau một đêm dài. Phúc đang buộc lại dây thần quanh bó gùi, Thì mẹ anh từ trong bếp bước ra. Bà đặt nồi nước xuống bật thềm, nhìn anh một lúc trời nổi. Lên trần thì lên sớm, nhưng trước khi trời tối phải về nghe chưa? dạ, con có khi nào về trễ đâu? Ừ, um, trần trên đèo dạo này nhiều chuyện lạ lắm. Người ta nói ban đêm nghe thấy tiếng động lạ ngoài được con không nghe thấy sao? mấy cái chuyện đồn đoán linh tinh. Mẹ đừng có lo. Chuyện ma quỷ trong rừng thì không nói. Nhưng mà riêng nhà của ông tự, con đi ngang qua cả trăm lần rồi có bị gì đâu. Anh vác cùi lên dai, nhấc cây rượu đặt ngang miệng gùi rồi bước xuống sân. Trước khi đi, mẹ anh còn gọi với theo một câu. cha anh, tôi lo cho chắc đó. Nhớ về trước khi trời tối, đừng có ham mà làm quá đó. Phúc gật đầu cười rồi quay đi Thật ra bao năm nay anh vẫn làm đúng như vậy dân đốn củi trong dùng Ai cũng hiểu một điều rất đơn giản Trời vừa chạm dạng là phải xuống núi Không phải vì sợ thú dữ Mà vì rừng ở vùng đều trại dốc Khi đêm xuống có một cảm giác rất lạ Gió từ trên đỉnh núi thổi xuống Mang theo tiếng lá cây cọ vào nhau Như tiếng người thì thầm Những con đường mòn trong rừng tối đến mức Chỉ cần bước lạc một đoạn Là có thể không tìm ra lối xuống nữa Chưa kể Đêm ở vùng núi Chính là khoảng thời gian ma quỷ quậy phá Bắt người trong rừng sâu Dù anh không tin chuyện nhà trọ ông tự Nhưng ma quỷ lâu đời thì anh tin Sống ở đây mà không tin tâm linh Có khi lại chết mất xác trong rừng từ lâu Cũng vì vậy Mà Phúc chưa bao giờ về trễ Cho đến tối hôm đó Buổi trưa khi đang chặt củi Ở bìa rừng phía bắc Phúc phát hiện một ảnh cây khô Nằm sâu hơn trong sườn núi Toàn là gỗ già Thân cứng Chặt một buổi cũng đủ đầy một gùi lớn Phúc đứng nhìn đống cây ấy một lúc Rồi liếc lên bầu trời Mặt trời vẫn còn cao Anh nhẫm tính trong đầu Nếu chặt nhanh chắc kịp xuống núi trước khi trời tối Mình còn hẹn đi bắn chim với thằng Lữ vào sáng mai Về muộn ngày mai lại không đủ sức nữa thì khổ Thế là anh tiếp tục làm Tiếng rìu bổ vào thân cây Giang lên đều đặn trong rừng Nhưng rồi thời gian trôi nhanh hơn anh nghĩ Khi phút buộc xong bó củi cuối cùng Và ngẩn đầu lên Thì ánh nắng đã ngã sang màu vàng sậm Những tia sáng xuyên qua tán cây dài dần rồi tắt Khiến cho khung cảnh trong rừng lúc này có chút u ám Một cơn gió lạnh từ trên đỉnh đèo thổi xuống Giữa lúc phút nhận ra trời đã muộn rồi thì phải Anh vội giả quát gùi lên dai Càng bước càng nhanh hơn Có khi phải chạy mới kịp Vì nếu ở lại trễ Khéo ma rừng hay những loại âm linh khác sẽ kéo anh lại Anh đưa tay sờ thử dầu lưng áo Thở ra nhẹ một tiếng mày quá Là bùa mẹ cho vẫn còn ở đây Chạy một lúc thì cũng ra khỏi rừng Khi ra khỏi Chạy nhìn thấy con đường đất dẫn về làng Anh biết mình đã về trễ hơn mỗi khi rất nhiều Lao dội dịch mồ hôi trên trán Anh thở gấp dáng vẻ mệt nhọc Đây là lần đầu tiên trong đời Phút xuống núi khi trời đã tối như vậy Trước mắt anh, con đường về làng lúc này vắng tanh Xa xa chỉ còn vài ánh đèn dầu leo lét Sau những khung cửa gỗ Anh đang định trảo bước nhanh xuống Thì chợt nghe thấy một âm thanh rất nhỏ cất ra Từ khu rừng phía sau Phúc khận lại Là tiếng chuông Phúc quay đầu nhìn ra phía con đường Dẫn lên đèo khi nãy Sương ở đó đã dày hơn Trắng xóa như một bức màng phủ kính Tiếng chuông len ken lại gian lên Nó cứ gian lên nhịp đều Và chậm rãi Cảm giác như sau tấm màn xương kia Có một người đang đứng đó tay cầm chiếc chuông Mà lắc lên từng nhịp Phúc nhíu mại Con đường này ban đêm Hiếm khi có người qua lại Người đi buông thường chỉ nghỉ chân Ở làng trước khi trời tối Còn dân làng thì chẳng ai dạy gì lên đèo vào giờ này. Chưa kể. Khi nãy đi ra, anh cũng chẳng thấy ai. Phúc định hú lên một tiếng báo hiệu như hỏi xem là ai. Thì linh tính mách bảo anh không nên. Phúc chọn im lặng, lùi dần về một góc để đợi xem thứ đó là gì. Tiếng chuông càng lúc càng rõ dần, rõ dần. Phúc nếp sát vào thân cây lớn bên cạnh Nhiều mắt nhìn vào mạng xương trước mặt Mà ban đầu anh chỉ thấy một cái bóng đen mờ mờ ẩn hiện Rồi dần dần bóng ảnh ấy tách ra khỏi màn xương Đó là một người đàn ông gầy, dáng cao Mặc một chiếc áo dài màu tối Trên tay cầm một chiếc chuông đồng nhỏ Mỗi bước chân của ông ta đều đi kèm với một cái rung nhẹ ở cổ tay Người đàn ông bước rất chậm Nhưng điều khiến cho Phúc chú ý Không phải là ông ta Mà là những thứ ở phía sau Trong làng xương trắng Sau lưng người đàn ông ấy Có những bóng người khác Đang tiến lại gần Ban đầu Phúc nghĩ đó là Một nhóm người đi đường Nhưng rồi anh nhận ra Có cái gì đó không đúng Những bóng người ấy Không bước Chúng nhảy từng cú nhảy cứng đờ đến quái lạ Cố nhìn kỹ, Phúc thấy những người nọ thân mang sắc phục lạ lẫm xa xâm, không thuộc về nơi này. Mỗi tiếng chuông reo là một lần họ nhảy tới. Phúc còn thấy trên trán mỗi người bị dán một mảnh giấy kỳ lạ màu vàng như bùa chú, khiến cho anh thấy sợ hãi, hơi lạnh chạy dọc sau gáy. Người đàn ông kia như cảm nhận được điều gì đó lạ. Ông ta liền dừng lại, Phúc nếp sau thân cây Gần như nín thở Không dám động đậy thêm một nhịp nào Người nọ quay quanh Dường như không phát hiện ra Phúc Ông ta chỉnh lại tay áo Chiếc chuông lại đưa lên cao Lắc thêm một tiếng len khen Phúc lẩm bẩm Một, hai, ba Bảy người Họ là ai mà Đi nhảy kỳ lạ như vậy chứ Hình như Họ đang tiến tới nhà trọ ông tự thì phải. Khi bóng người ấy dần quốc dạng, đôi chân Phúc lúc này cũng dỡm bước theo một hướng khác, nhanh chóng trở về nhà. Anh không biết rằng, người đàn ông cầm chuông khi nãy, chờ lại quay về hướng chạy của anh, mà nở một nụ cười khó hiểu. Không rõ bao lâu, giờ này bà Trần đang ngồi trong nhà, Lo lắng nhìn ra khoảng sân trước Hôm nay lòng bà thế nào nao lạ thường Vì bây giờ đã muộn lắm rồi Mà con bà vẫn chưa dậy Không chịu được nữa Bà dội đi tới hướng tủ thờ Thấp lên một nén hương Bà lẩm bẩm mấy câu trước di ảnh của chồng Như để cầu khấn ông chúc bình an Gần như ngay lập tức Khi nén hương vừa được cắm xuống Bên ngoài cất lên tiếng gọi nhỏ Con về rồi Bà quay lại Liền thở vào một hơi nhẹ nhõm khẽ trách à, Sao giờ này mới về Làm tôi lo cho anh nái giờ đi nè Phúc cãi đầu Miệng cười Cố nói dối à, Hôm nay gặp phải thú dữ Nên con đi đường dòng nữa mà Vậy sao Thôi mau tắm rửa gì đi Bao nhiêu củi cứ để đó Mai mẹ đem ra chợ làng bán Phúc không nói gì Anh đặt cái gùi củi gần bộ dáng tre bên cạnh, rồi đi nhanh vào trong. Bà Trần lắc nhẹ đầu, trách con mình sao liều lĩnh, rồi cũng trở về buồn ngủ của mình. Bà không biết rằng, nén hương bà vừa thấp trước di ảnh của chồng lúc này, chợt kỹ lầm đôi. Dù không chịu một lực tác động nào cả. Sáng hôm sau, người làng truyền tai nhau về sự việc tối hôm qua. Chuyện những người nhà gần rừng nhất, ban đêm nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó gian lên nơi bìa rừng. Có một điều kỳ lạ là tiếng gian ấy cứ ngắt nhịp lạ thường, kèm theo đó là tiếng chuông len ken sen kẻ. Lạ thiệt đó, lẽ nào có thầy cúng vào rừng bắt ma sao? Có một người thắc mắc thì nhiều người xui theo. Họ thắc mắc như vậy cũng phải, Bởi thời buổi loạn lạc, người chết phơi thay ngoài kia thậm chí còn nhiều hơn người sống. Thế nên người dân vẫn còn đặt nặng chuyện tâm linh âm dương lắm. Nhất là đối với thầy cúng. Họ vừa kính nể vừa e sợ. Khi những người này, từ khi sinh ra, đã có thể thấy và đối đầu với những thứ mà người thường sợ hãi. Một bà nói, Cái khu rừng đó, đi ngang qua... Thì cũng là mấy gã đạo sĩ Phía Bắc đi xuống mà thôi Ừ Chắc làm cái gì đó Rồi đấu không lại mà quỷ Cho nên hét lên cũng nên Phúc và Lữ đang từ khu rừng phía trên trở về tay sách theo mấy con chim cỡ dừa Cả hai cười nói vui vẻ chị hôm nay xem như trúng một mẹ lớn Nghe người làng nói vậy Lữ mới lắc đầu Tao thấy mày cũng nên hạn chế đến cái khu rừng phía bắc đúng củi đi. Kéo rứt quạ vào thân. Với lại... Anh liếc quanh, nói với Phúc. Với lại chỗ đó có nhà trọ của lão tự. Xưa nay lắm phần kỳ quặc. Nhiều khi lão ta giữ bí mật gì đó kinh khủng lắm cũng nên. Cả hai là bạn nói khố từ bé tới lớn. Xem nhau như anh em ruột. Những lúc rảnh rỗi như thế này, Cả hai thường bày ra mấy trò tiêu khiển hoặc đại loại như thú vui săn chim này đây. Phúc nghe xong thì đôi mài nhíu lại. Hôm qua rõ ràng anh thấy có một người trông như đạo sĩ thật và một nhóm người nhảy về nhà trọ của ông Tử. Nhưng anh có nghe tiếng la hét nào đâu. Biết bạn lo cho mình Phúc chỉ trấn an vài câu chứ không đào sâu vào chuyện đó. Bà Trần cũng nghe mọi người bàn tán nên trong lòng thấy sợ hãi. Bởi con bà vẫn hay lên khu rừng này đốn củi. Hôm qua lại về muộn. Bà lo rằng Phúc bị cái gì thì khổ thêm. Về tới nhà, bà Trần thấy con liền đi lại nói mấy lời của người làng. Phúc thì đã nghe họ nói từ trước xong nếu kể chuyện hôm qua chỉ khiến cho bà sợ thêm. Có khi bà cấm anh đi lấy củi luôn thì khổ. Anh Trấn An Chắc là họ đi rừng đêm Nên đem theo chuông đuổi thú rừng thôi Chứ không có gì đâu mẹ Hôm qua cũng đi rừng Cô nào thấy đạo sĩ hay ma quỷ gì đâu Thế thì lá bùa mẹ thỉnh Từ thầy năm lúc trước đưa cho anh Anh có còn đem theo hay không ừ, ừ, Thôi chết Còn để trong cái túi áo đi rừng hôm qua Nói xong anh dội chạy vào kiểm tra Bà Trần lắc đầu ngán ngẫm Cái kiểu hay quên này chính là điểm yếu của con bà. Phúc đi vào trong, đưa tay lấy dội cái áo khoác treo trên thanh tre gần bếp. Anh thọ tay vào túi, lấy ra một tấm bùa vàng có chứa mấy ký tự kỳ lạ. Phúc nheo mại khi thấy lá bùa lúc này đã nhào nát. Mặc dù hôm qua anh đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi. Sao rồi? Bà Trần hỏi giọng dạo. Làm cho Phúc giật nhẹ người Anh cười xòa Nói với mẹ à, à, Nó vẫn trong đây thôi mẹ tổ cha anh Làm tôi cứ thấy lo lo Thôi đem cơm lên ăn Chiều mẹ còn lên chợ mua ít rau nữa Chiều hôm đó Bà Trần rời khỏi nhà Miệng vẫn dặn dò con vài điều Phúc Dạ vân Theo từng lời dặn của mẹ tai vẫn điều chỉnh lại cái gùi củi quen thuộc. Bất chợt anh nhớ lại chuyện hôm qua, kèm theo đó là những lời đồn đại về nơi bìa rừng. Lẽ nào tiếng hét đó là của người hôm qua? Còn những kẻ quá dị sau lưng ông ta, chính là dông ma bị bắt. Bọn chúng bằng cách nào đó đã thoát ra được, và đánh kẻ kia chăng? Trong đầu cứ quanh quẩn suy nghĩ đó, làm cho Phúc càng cảm thấy khó chịu. Đột nhiên anh lại có một suy nghĩ khác Miệng thì thầm Hay là hôm nay mình về sớm Canh sẵn ở nhà trọ lão tường xem sao Giữ suy nghĩ đó Sau khi sửa xong chiếc quỳ Anh liền buộc dầu lưng Và bắt đầu vào rừng Ngày hôm nay anh sẽ đi sớm Quyết về sớm Để tìm hiểu những sự kỳ lạ hôm qua Trời chiều hôm nay ít nắng Chốc lát đã chuyển sang âm u Phúc dạo quanh khu rừng tối mịch Tai nhặt lên những đoạn Củi cuối cùng Anh đưa mắt nhìn lên trời Thở ra một hơi nặng nề Rồi lẩm bẩm Ây đúng là đen đuổi mà Không có cơ hội tìm hiểu rồi Đứng cảm thắng thêm vài câu Anh cũng men theo con đường mòn Khi nãy mà trở về Nhưng anh cảm giác con đường hôm nay Hơi lạ hơn mọi hôm thì phải Anh cứ đi Nhưng hình như cái đoạn này đã đi qua rồi Đến một lúc cảm thấy mỗi chân Mà vẫn không ra được Anh mới bắt đầu nghi ngờ phút nghĩ mình đã bị ma rừng quấy phá Mặc dù trời cũng không phải tối hẳn Nhưng ánh nắng đã tắt Bị ma rừng dẫn Là chuyện hoàn toàn có thể Sông con người sống cả đời với rừng núi Cũng có nhiều cách phòng bị Những lúc như thế này Phúc lấy ra trong túi áo lá bùa vẫn hay mang theo Miệng lẫm nhẫm mấy câu cầu khấn như mọi khi Anh cầm lá bùa trong tay Tự tin bước lại con đường khi nãy Nhưng khác hơn những lần trước Lần này Phúc không tài nào trở ra Phúc khó hiểu nhìn vào lá bùa Khi thấy những nét mực bên trong đã lem lút Như thể vừa bị thấm qua một trận mưa lớn Phúc nhận ra lá bùa dường như không còn tác dụng Anh liền cúi xuống Định tìm một nơi có bùn non Nếu thoa nó lên mặt Anh có thể nhìn được đường ra Theo lời dặn của người già trong làng là như vậy Nhưng khi vừa cúi xuống Thì hình như anh dẫm phải thứ gì đó Phát ra một tiếng rộp giòn giả Phúc quan sát Thấy đó là một thứ gì đó trắng trắng Nằm ẩn dưới lớp đất Anh liền đưa tay xuống xem thử Thì bàn hoàng phát hiện ra Mình vừa dẫm trúng một hộp sọ người Anh nhăn mặt nói Sương sọ đâm chảy máu chân rồi Quá kinh hãi Anh lập tức lùi lại Nhưng rồi anh cảm nhận được Có một thứ gì đó lạnh lạnh chạm vào lưng Khiến cho Phúc ngay lập tức nổi gây ốc Quên luôn cảm giác đau ở dưới chân Phúc chưa kịp quay sang Nhưng miệng đã vô thức hội lấn ai Đến lúc quay lại Anh càng kinh hãi hơn Chị anh đã có câu trả lời Đó là một người nữ Cao tầm 2 m Thân mặc áo tan trắng Dính đầy bụng đất tay chân dài đột biến Miệng nở ra một nụ cười Quái lạ đến trợ người Phúc ú ớ Tạm thời không thể nói thêm được gì Người nọ thấy phúc sợ Thì cười lên khanh khách Chỉ về một hướng Anh vô thức nghiêng đầu nhìn theo hướng cô ta chỉ Thì liền mở lớn mắt Không còn khung cảnh khu rừng âm u như khi nãy nữa Thay vào đó Là rất nhiều cổ quan tài khác Đang treo lơ lửng trên từng nhánh cây Mỗi cổ quan tài đều có một bóng người quái dị khác nhau ngồi bên trên Bọn chúng nhìn xuống phúc Với đôi mắt đỏ lồn như máu Miệng cười không khép lại một khoảnh khắc nào Quá sợ hãi Phúc lại ngã vật súng Nhưng lần này là bất tỉnh Không còn rõ sự tình Ngay lúc Phúc mất đi nhận thức Thì chi ảnh ông Trần cha anh Đột nhiên nứt toát ra làm hay Lưu Hương không gì tác động nào Mà chợt trơi xuống nền Tạo nên một tiếng soảng lớn đến chối tay Bà Trần đi vào Thấy cảnh tượng đó Thì quảng hốt lao tới Tay nhặt lên mảnh vụn sành từ Bát hương Trong lòng giấy lên một nỗi bất an Khó gọi thành lời Đã ba ngày kể từ khi con trai mất tích Bà Trần ăn ngủ không yên Ngày đêm cùng người làng lên rừng tìm kiếm con Nhưng vẫn không thấy Ai cũng nghĩ phúc đã không mai bỏ mạng trong rừng, cho tới khi có một người đưa ra ý kiến. Hay lạ, đi tìm hỏi thầy sủ coi sao. Thầy sủ ở cách dùng đều trại dốc khoảng 3 ngày đường đi xe ngựa, tính ra cũng khá xa. Nhưng nghe bảo thầy là người rất giỏi, khả năng tìm đồ vật hay người mất tích bằng bùa chú không thua kém ai. Có điều thầy lấy tiền giá cao để mời được thầy còn phải đi một quãng đường xa, tốn thêm chi phí đi lại các thứ. Bà Trần nghe vậy thì gương mặt buồn bã nhưng bà cắn chặt môi, nói với mọi người. Trong nhà còn số tiền mà hai mẹ con tôi để dành. Nếu được, thì xin bà con giúp cho một lần. Chứ nếu nó chết rồi, có lẽ tôi cũng sẽ đi theo nó mất. Biết tình bạn mình gặp nạn, Lại nghe bà Trần nói vậy Anh Lữ liền căng Bác đừng có nói vậy Nghe tên Phúc gặp nạn Con lo lắng lắm Thôi để con đi tìm thầy giúp cho Mọi người thấy Lữ xung phong Thì cũng an tâm Bởi anh là người am hiểu địa hình nơi này nhất Thế là họ mỗi người góp một ít Lâu sau cũng đủ số Cho Lữ đi mấy ngày đường Còn tiền mời thầy Thì sẽ bàn tính lại với ông sau Sau cuộc họp lỡ về nhà nói với mẹ Mẹ ơi, con đi mấy hôm rồi về nha mẹ Chuyện của thằng Phúc hả con? Dạ, con chẳng còn cách nào Mọi người bài nhau đi tìm thầy số ở dụng dưới đó Ừ, giúp đỡ bạn bè trong hoàn cảnh này là việc nên làm Mẹ không cản con Nhưng mà muốn qua khỏi đèo trại dốc Thì phải đi qua khu rừng phía dưới Thôi giữ lấy cái túi giải bùa này đi. Kẻo có chuyện gì cũng cứu nguy cho con một mạng. Bà lấy ra một túi giải đen luôn mang theo đưa cho con. Lữ vui vẻ cầm lấy. Anh biết những điều mẹ mình lo lắng là không thừa. Đây là vật tổ truyền của gia đình anh. Có nó anh sẽ yên tâm hơn. Anh buộc cùi sau lưng. Nhưng lần này bên trong là một số thứ cần thiết. Như nhu yếu phẩm cho mấy ngày đi đường Trời đã hừng lên Rồi thứ ánh sáng đầu tiên đánh thức muôn loại Đi tới khu rừng phía dưới Thì trời cũng đã trưa Lỡ lúc này bắt đầu cảm nhận cái mệt đang xâm chiếm Anh chọn một bóng cây mát đầu lối vào rừng Bột ngựa gần đó cho nó ăn cỏ nghỉ ngơi Phần anh lấy một ít cơm nắm muối vừng dùng lót dạp Sau đó ngã người ra nghỉ ngơi một lát Chợt trong cơn nửa tỉnh nửa mê Lữ nghe thấy một tiếng gọi của ai đó Vừa quen vừa lạ Hướng về phía mình Lữ à Lữ Không rõ là trong mơ hay ngoài thực Nhưng Lữ vẫn mở mắt nhìn quanh Xong chẳng thấy bóng dáng một ai trong tầm mắt Ai đó Lữ cất tiếng hội lớn Nhưng không có ai trả lời Anh lại nói thêm Giọt trưng đừng gọi tên Không nên đâu Nếu ai đó đang treo chọc á, thì thôi đi Dù cố giữ cho giọng mình lớn Nhưng tay anh đã rung lên hết rồi Đối với những hiện tượng này lỡ nghĩ ngay tới việc mình bị ma quỷ treo chọc Tiếng nói ấy cất lên đột ngột Lần này rõ ràng Là giọng của một người đàn ông Quay về đi Không cần đi tiếp đâu Lỡ giật mình lùi lại Vô tình dẫm vào thứ gì đó Lúc này anh mới tỉnh táo nhận thức lại Thì thấy mình đang đạp vào chân con ngựa Lỡ nhíu mại Vì con ngựa lúc này đang quỷ xuống Giống như chân của nó đang có vấn đề Lữ lấy lại bình tĩnh kiểm tra Thì thấy chân con vật có một chết bầm rất lớn Và chỗ đó đang sưng lên Chắc nó phải rất đau Mới quỵ xuống như vậy Nhớ tới lời nói khi nãy Rồi lại thấy con ngựa đột nhiên bị đau chân bất thường Khiến cho Lữ có chút chột dạ Nhưng nghĩ tới thằng bạn đã mất tích Và sự lo lắng của người làng Đặc biệt là bà Trần Khiến cho anh gạt phăng cảm giác muốn quay về Lữ ghé sát tai con ngựa Tai vuốt lấy cái bờm của nó Rồi nói Tao phải đi tiếp Tao biết chân mày sẽ sớm khỏi thôi Lúc đó hay phi nhanh về nhà nha Con ngựa được Lữ sinh về nuôi từ nhỏ Nên rất hiểu ý của chủ nhân Nghe anh nói vậy Nó chỉ hí lên một tiếng dài Rồi gục đầu xuống như đã hiểu Lúc lửa tiến vào Thì trời cũng đã dần về chiều Anh tính kỹ trong đầu Nếu bây giờ đi nhanh Không cần ngựa Vẫn kịp ra khỏi rừng Dù vậy trước đây anh cũng từng qua lại đây nhiều lần Lửa đi tới giữa rừng Thì trời đã gần sọc tối Cái gùi sau lưng ngày càng nặng hơn Chắc do anh thấm mệt rồi Anh nhìn lên trời Thấy tia nắng cuối cùng cũng đã dịu xuống Nhậm tính nếu đi nhanh Thì sẽ mau ra khỏi đây thôi Nên lần này Lữ hít một hơi dài Rồi quyết định đi cho kịp Trước khi trời tối hẳn Nhưng lạ ở chỗ Lữ càng đi càng lạc đường Anh cảm giác như nãy giờ Mình cứ đi dòng mãi một chỗ Không sao ra được Nghĩ là bị ma rừng quấy phá Lữ liền lấy túi bùa Mà mẹ đưa cho đeo vào cổ Sau đó hít một hơi dài Thổ tiên phục hộ cho con được tỉnh táo mặc qua được đây. Nói xong anh đi tiếp, Thì cảm nhận một mùi hôi thối kỳ lạ phát ra. Lỡ nhìn quanh, Tưởng rằng mình dẫm phải phân thú rừng hay là thứ gì đó. Nhưng không, Mùi lạ ấy phát ra từ túi bùa anh đang đeo. Chợt lỡ cảm thấy nóng rác, Anh dội gỡ túi bùa ra khỏi cổ, Thì thấy túi bùa như muốn bốc cháy. Anh quảng hồn quăng nó xuống đất Túi bùa phát ra một mùi khác lẹt Trước khi tự dưng bốc cháy lên Là... là cái gì vậy chứ? Lỡ giựt mình quảng hốt Từ trước tới nay Mỗi lần bị ma quỷ dẫn dụ Hay đại loại như vậy Gia đình anh đều thoát nạn Nhờ vào túi bùa này Không ngờ hôm nay túi bùa lại xảy ra chuyện như vậy Mùi khác này Khác nào nói rằng Thứ bùa bên trong Cũng đã bị thiêu rụi theo chứ Không để cho lử bàn hoàng lâu Vì ngay sau đó từ bên phía tay phải của anh Phát ra một tiếng động lạ tiếc hậu của lử khẽ động lên xuống Cổ họng khô khóc Rồi từ phía đó Bước ra một bà lão Người nọ quá chị vô cùng Nhìn tổng thể liền nhận ra ngay Đó chẳng phải là người thường Bà lão cất chất giọng ôm ôm ma mị nói Cậu trai trẻ à Đi đâu giờ này vậy Cố giữ bình tĩnh Lỡ nhặt dội túi bùa đặt cháy khét lên Đưa ra trước mặt Hướng về phía bà lão Đi... đi... đi... lại đây Bà là ai Bà lão nghe hàm răng vàng úa ra Cười lên hi hí Sau đó nói Hê Mày nghĩ La bùa đó Có thể chống lại bọn tao sao Ê, Bọn tao Lữ ngạc nhiên Ngay lập tức Tứ phía quanh anh xuất hiện nhiều bóng người khác Lữ nhận ra một điều Điểm chung của họ Là đều ốm teo tốt Có người chẳng khác gì bộ xương khô Nam nữ lớn bé gì cũng có đủ Một dòng người đàn ông nói Bọn giặc cướp đất Cướp hết gạo thóc tụ Tụi tao đói quá Mày có gì cho tao ăn không Nữ sợ hãi run cả hai chân Đứng không dững Anh giới tay ra sao chiếc gùi Lấy hết thức ăn quẳng xuống đất Xin lỗi Tôi chỉ có chừng này cơm thôi Đám ngà quỷ dường như không nghe thấy Chúng lập tức bu lại đống đồ ăn mà giành giật Chưa được bao lâu thì bọn chúng cũng ăn xong. Lỡ nhìn xuống thì thấy dưới đất chỉ còn lại một đống nhớt bổng beo. Đồ ăn đều trải thành thứ nhựa hôi thối. Rồi bọn chúng quay sang nhìn Lỡ như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả anh. Trong lúc chưa biết nên làm gì thì từ xa gian lên tiếng ngựa hí. Lỡ mừng như bắt được vàng Đoán hướng con ngựa cưng của mình Mà phóng tới May mắn thay Anh vừa kịp leo lên lưng ngựa Mà không xảy ra sự cố gì Lỡ cũng chẳng ngờ con ngựa Lại nằm đợi anh ở bì rừng Chắc nó biết có chuyện không hay Nên mới không trở về Nhờ thế mà cứu được chủ một mạng Lấy lại thăng bằng Lỡ thúc ngựa phi nhanh đi Phải nói vào những năm này Người ta sử dụng ngựa để chở hàng quá hay đi đường núi là nhiều chứ để phi đường dài thì rất ít. Nhưng con ngựa này sống cùng lửa từ bé lại thường được anh cưỡi đi đây đi đó chăm sóc như người thân vì thế nó mới dốc hết cả sức mà phi như thể để cứu lấy anh. Khoảng một khắc sau thì cả hai đã chạy ra được phía bên kia bị rừng. Ở phía sau vẫn còn nghe thấy tiếng hú hét thảm thiết của đám ngạ quỷ kia nãy. Phật một tiếng, con ngựa chợt ngã xuống, làm cho lữ cũng vì vậy mà ngã theo. Lưng va phải một hòn đá lớn, khiến anh có cảm giác như vừa gãy đi mấy đốt xương sống. Phía sau cũng không còn nghe thấy tiếng rượt đuổi hay tiếng gào thét nào nữa. Trăng treo cao, soi rõ khung cảnh phía sau khu rừng quái dị. Trước mặt Lữ là một con đường núi kéo dài xuống đồng bằng Nơi đó chính là nơi anh đang hướng đến Nghĩ tới người bạn nối khố Lữ quyết tâm phải đi tới đó cho bằng được Càng sớm càng tốt Dài ngày hôm sau Tại một căn nhà tranh nhỏ nằm cạnh con suối Nơi này thuộc một tỉnh nhỏ của Phú Thọ Là dùng Trung Du Giáp tranh giữa vùng núi rừng và đồng bằng Bắc Bộ Trong nhà có một ông lão râu tóc bạc phơ, gương mặt hiền từ, thần thái đỉnh đạt. Ông đứng trước bàn thờ khắc đầy chữ Hán, đưa tay rút xuống mấy nén hương, miệng lẩm nhẩm tính khỏe gì đó. Ông gật đầu. Vừa kịp lúc nghe thấy tiếng người bên ngoài cất lên. "Cho hỏi đây có phải nhà thầy sử không ạ?" Ông cắm nén hương lên bát, không nhanh không chậm. Đi ra nói với người kia Cậu đến đây vì điều gì Nếu đến để xem bệnh Thì mời vậy Còn đến để xem ma Thì mời dọc Lữ mừng trở dắt ngựa vào trong Miệng không ngừng nói Đội ơn thầy Con đường xa tới đây Chỉ mong nhận được một câu giúp đỡ từ thầy mà thôi À Tôi biết cả rồi Sau khi lữ vào nhà Ông Trấn An Xem ra cậu cũng mệt rồi Chắc là đi đường suốt mấy ngày Ít chịu nghỉ ngơi có đúng không? Lữ suy nghĩ một lúc Rồi cũng kể lại cho thầy nghe chuyện trong làng Kể lại những gì mình đã trải qua Thầy nói thầy biết cả rồi Tức là Vài đêm trước tổ sư có về ứng mộng Báo rằng hôm nay sẽ có người đến tìm Nhờ diệt âm. Thiên cờ tôi chỉ biết được đôi phần. Không tiện nói rõ cho cậu hiểu. À, ở dùng đó quỷ đối nhiều lắm. Người chết đường chết chợ. Kẻ chết vì binh đau loạn lạc. Kẻ bỏ sát nơi rừng sâu núi thẩm. Lâu ngại không người hương khói. Quán khí tụ lại thành quỷ rừng. Bọn họ hù dọa cậu, chắc là để kiếm miếng ăn hay tìm chút sinh khi mà thôi. Vậy phải làm sao đây thưa thầy? Thầy rót một tách trà mời lử uống. Ông nhìn về phía con ngựa lử buộc ngoài sân. Sau đó suy ngẫm một lúc, ông ôm tồn nói Có thể chứ, nhưng thời bối loạn lạc đôi kém. Ta e là người làng không đủ sức để trả công mà thôi. Lỡ nuốt nước bọt, thầm nghĩ. Thường thì thầy Pháp sẽ giúp đời không công. Lại hiếm khi lấy giá đắt. Nay thầy nói như vậy, liệu có tin tưởng được hay không đây? Xong anh vẫn đáp lời thầy. Thưa thầy, nếu vậy cái giá của dân làng bọn tôi cần phải trả là bao nhiêu vậy? Nếu tính... Đi về làng đều trại dốc Thì mất vài ngày đường Khi ấy ta cũng bỏ ra mấy ngày công xem quẻ kiếm tiền Chưa kể phải hào tốn đạo hạnh Để trừ yêu diệt ma trên đường đi Còn phải tìm tung tích cho cậu trai kia nữa à, Ta chỉ tính chỉ phí đó thôi Còn tiền công coi như không lấy Mười đồng Được thì ta làm Phải nói ở thời này Thì 10 đồng là con số rất lớn Đối với người dân thường Đặc biệt là người dân Ở vùng rừng đèo giao thoa như nơi ấy Lữ lấp bấp ờ, th Thưa thầy 10 đồng là một số tiền rất là lớn Mua được hai con lợn Vừa chứ chẳng chơi N Nếu được Thầy sổ hiểu cái khó của Lữ Nhưng ông vẫn nói Không đọc Nếu được thì ta làm Không thì mời cậu về cho Ta sẽ cho cậu một lá bụa phòng thân để về Coi như món quà vì cậu cất công tới đây Sau một hồi đắn đo suy nghĩ Cuối cùng Lữ cũng cắn răng đồng ý Thôi thì tạm thời là như vậy Khi về làng rồi Mọi người sẽ có cách xoay sở mà thôi Thầy đứng dậy Đi về phía con ngựa Rồi nói với Lữ Anh cũng đi theo Lắng tai nghe lời thầy Đây là một con ngựa có linh tính mạnh Từ chất nó rất thông minh đó Lữ gật đầu đồng tình Thầy lại nói Tay chỉ vào cái chân đang bị thương của nó Cậu nhìn đi Lữ nhìn theo Thì thấy dích bậm hôm qua Bây giờ đã loan ra lớn hơn Trong con ngựa cũng đau đớn hơn nhiều Thầy hỏi Cậu có đặt tên cho nó không? Thưa có Nó tên là Thiết Ờ Vì cậu đặt tên cho nó Nên nó mới bị người ta sử dụng âm khí mà âm theo Thế nên mới có dịch thương như thế này Chắc là họ không muốn cậu đến tìm ta Hoặc là muốn cậu chết trong rừng đô mặt th Thưa thầy Làm tôi thì làm gì có thầy Pháp nào chứ? Mỗi dịp lễ cúng đều nhờ tới thầy năm trong làng. Nhưng mà bà đã mất vài năm trước rồi còn đâu. Hờ hờ. Cậu chắc chắn là không còn ai sao. Lữ suy ngẫm một lát. Cuối cùng nhớ ra một người. Anh nói với chất giọng e về. Ờ, cũng chẳng phải là nằm trong làng. Cách dài trong bước hướng vào bì rừng. Có một quán trọ tên là trọ âm hồn. Nồi đó xưa nay có lời đồn kỳ quái, được một người tên tự dựng Ông ta tuy cũng như người thường, nhưng cách hành xử có phần kỳ quặc. Lẽ nào à, ta cũng chưa rõ lắm, nhưng theo lời kể thì có lẽ kẻ đó đã làm cung Thôi thì ta sẽ chữa cho nó. Trời để nó nghĩ ngợi, sáng mai chúng ta sẽ lên đường trở về. Ở làng đèo trải dốc Thì người dân lúc này cũng rất lo lắng Mong mỗi tin tức của Lữ Họ vẫn tìm phút khắp nơi Có nhóm người còn ngủ lại qua đêm trong rừng để tìm anh Nhưng vẫn không thấy Đêm đó Lúc không còn sức để lo nghỉ cho con nữa Bà Trần mới nghe lời mọi người Đi vào trong nghỉ ngơi Bà cố nhắm mắt Hồng dỗ mình vào giấc ngủ Thì bỗng nghe thấy tiếng gọi của một người đàn ông cất lên Bà Bà Trần nghe tiếng gọi Thì mở mắt ra quan sát Thấy ngày đó là ông Trần chồng mình Bà không rõ gì mệt mỏi hay gì điều gì Nhưng lúc này lại quên mất chồng mình đã chết từ lâu Bà hỏi Là ông đó sao Sao giờ này còn ở đây Giàu ngủ đi chứ Ông Trần đưa gương mặt buồn bã đáp. Tôi lo cho con quá. Làm sao mà yên lòng được? Tôi cũng vậy. Thôi cứ để mai đã Mà hơn hết là thằng Lữ chắc nó sắp về rồi. Chúng ta nhờ thầy thử xem sao. Cờ mai nếu còn mình bị quỷ rực dấu đi thì có thể nó vẫn còn sống thôi mà. Ông Trần nghe vợ nói nhưng không vui Mặt càng lúc càng méo mó Còn mình Lúc ông định nói câu tiếp theo Thì chợt im bặt Khiến cho bà nhú mày Chợt bà nhớ ra chồng mình đã chết từ lâu liền bật người ngồi dậy nhìn kỹ Lúc này bà mới để ý Chân ông Trần đứng cách mặt đất khoảng một gan tay Gương mặt âm uo Như có l lạnh xương mỏng bao quanh em chưa kịp quang hồn thì chợt ông Trần biến mất ngay trước mặt cũng vừa lúc bà Trần thức chất thì ra bà đã ngủ quên lúc nào chẳng hay và đã nằm mơ thấy được chồng mình nhưng ông còn chưa nói hết câu đã im bặt như thể có ai đó đằng sau bớp miệng không cho ông nói vậy nghĩ tới đó bà thức tới sáng Mà không ngủ lại được nữa Hai hôm sau Tin tức về Phúc Cũng không khả quan hơn Người làng vẫn buông bỏ Việc tìm kiếm anh Bây giờ chỉ còn hy vọng chờ Lữ quay về Và chiều hôm đó Lữ quay về thật Sau lưng còn có thêm thầy sủ đi cùng Mọi người mừng rỡ Đón tiếp thầy chu đáo nhất có thể Thầy cũng không tỏ ra khách sáo Hay làm khó gì người làng Ông chỉ luôn miệng cười Và trấn an mọi người rằng không sao Lữ háo hức kể lại Thầy đúng là thần thông đó Đêm đó ở bìa rừng xuống đồng bằng Con đã bị nhiều ma quỷ quấy phá May mắn là con thiết kịp thời ứng cứu Nhưng tới đoạn trở về làng cùng thầy Lúc đi qua cũng là khu rừng đó Thì chỉ nghe tiếng hú hét trên rỉ Chứ bọn chúng chẳng dám xuất hiện Thì một lần nào nữa hết Mọi người nghe xong Thì thấy an tâm hơn hẳn Nhưng tới lúc lưỡi báo giá, thì ai nấy cũng đều giật mình nhìn anh. 10 đồng hả? Ờ, quả thật là quá đắt thưa thầy. Ở cái làng nghèo này, một người chỉ chắc phải làm cả mấy tháng mới đủ trả. Hà <cười> thầy vẫn không sao. Nếu không thống nhất được chuyện này, tôi có thể trở về. Ờ, không có quán trách câu nào cả đâu. Thế nhưng thầy đến cũng đã đến Lại ngóng chờ thầy mấy hôm nay Chẳng lẽ vì khó khăn này Mà để thầy ra về hay sao Mọi người cùng nhau bàn bạc Cuối cùng họ gom tiền lại Để nhờ thầy giúp Coi như cứu gia đình bà Trần một lần Cảm động trước cảnh đó Bà Trần biết ơn mọi người vô cùng Nói rằng nếu cứu được Phúc Thì hai mẹ con quyết trả cho bằng hết ân tình Thầy được sắp xếp ngủ lại ở nhà Lữ. Tối nay ông sẽ xem việc trong làng. Mọi người tuy nôn nóng tìm được người, nhưng nghe thầy nói vậy cũng thôi, không dám đòi hỏi nhiều. Kẻo thầy không giúp nữa thì khổ. Tối đến, lúc trăng vừa lên cao, thầy đã gọi Lữ dậy Phía bia rừng lúc này cất lên những tiếng kêu hỗn tạp cô đủ loại thú quan. Kèm theo đó là tiếng ma quỷ hú giọng ra. Khiến cho Lữ có cảm giác sợ hãi Nhưng theo lời thầy dặn Thì hôm nay anh sẽ cùng thầy tìm được phúc mang về Vậy nên anh cũng quyết nuốt xuống nỗi sợ Mà đối mặt với nó Bước tới bìa rừng Thầy nhìn sang một hướng Nơi mà Lữ nói có người tên từ kỳ hoặc nọ Ông nhìn thấy âm khí lai giảng quanh căn trọ âm hồn ấy Nhưng lại không cảm nhận được chút sát khí nào Khiến cho thầy nhú mài chăm chú. Lẽ nào là tự khí sọc? Thầy bấm đốt ngón tay. Sau đó đọc ra một câu chú khó hiểu. Ông búng nhẹ tay. Câu chú như có linh. Quyển quá thành một cơn gió bay thẳng tới căn trọ. Lữ thì không thấy gì. Nhưng trong mắt thầy cơn gió mang linh chú vừa bay vào căn trọ liền tan biến đi. Khiến cho ông giật mình Ông quay sang nói nhỏ cái gì đó với Lữ Sau đó ra hiệu anh cứ làm theo những gì mình dặn Lữ nhìn thầy lo lắng Nhưng rồi cũng nuốt ực một tiếng Lặng lẽ quay đầu trở về làng Thầy nhíu mại đứng nhìn căng trọ một lúc lâu Cho tới khi Lữ mất dạng Ông mới nhấc chân đi thẳng về phía khu rừng kia Nơi mà phút đột ngột biến mất Đứng giữa khu rừng nồng mùi quỷ khí, thầy sủ vẫn thản nhiên, không chút sợ hãi nào. Thầy lấy từ trong túi giải một lá bùa vàng, niệm trúng rồi đánh thẳng lên không trung. Không rõ do gió hay là do thứ gì, mà lá bùa lại bay thẳng một mạch về hướng sâu giữa rừng, nơi mà Phúc lúc trước đã đốn củi. Thầy đi lại, nhú mài nhìn xung quanh. Nơi này có mùi tử khí, Giống quán trọ âm hồn của lão tự Nhất định là có sự liên quan tới nhau Cũng chẳng để cho thầy đợi lâu Tự phía sau lập tức phóng tới một bóng ảnh Nó mang dạng người Nhưng thân thể ốm teo tay chân một đầy lông lá Khuôn miệng thì mớm mém Răng một lưa thưa ha, Quỷ trần sao Con quỷ Trừng cười lên khanh khách Nó dường như nhận ra thầy không phải người thường Xong vẫn không sợ mà lao tới. Thầy sủ sau một thoáng bất ngờ cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. tay cầm lá bùa được xếp gọn gàng, miệng niệm chú. Sát quỷ phụ. Xuất! Lá phụ dán chặt vào dông con quỷ rừng, sau đó bốc trái dữ dội, khiến cho nó không chịu được mà hét lên thảm thiết. Nhân cơ hội con quỷ chưa kịp làm gì, thầy lập tức phóng ra thêm một lá bùa khác. Miệng hô to Dẹp yeah. Ngay lập tức Hồn phách con quỷ gì vậy Mà dần tan biến đi Không để lại bất kỳ dấu vết nào Cùng lúc này Lỡ cũng nghe theo lời dặn của thầy Mà về làng trình báo với bà con Thầy bảo cứ tập trung tràn hết Vào nhà của lão tự Ta sẽ tìm được thằng Phúc thôi Mọi người nghe xong thì nghi ngờ Không cho đó là quyết định đúng đắn. Bởi lão tự nhốt Phúc để làm gì? Trước đó Phúc cũng đã đi qua đi lại nơi quán trọ đó nhiều lần. Sao những lần đó không bắt đi chứ? Nhưng đối với bà Trần, linh cảm bất an ngày càng dâng cao. lên tính mách bảo bà nên tin theo lời thầy mà làm. Thế rồi bà cũng quyết định đi cùng lử. Người dân biết khó, nhưng thấy bà đã quyết định như vậy, cũng đành theo thầy mà thôi. Mọi người đốt đốt nói đuôi nhau tìm tới quán trọ ông từ Đứng trước căn trọ thiếu dương khí Khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt Thậm chí có người còn muốn ngất xỉu Khi nghe thấy mùi tử thi nồng nạc phát trăm Bà Trần nước mắt tuôn trào Cuối cùng không chịu được mà song vào Cứ tưởng mùi tử thi đó Là từ đứa con dại dột của mình Nào ngờ không phải Trước mắt tất cả Phúc đang nằm im như ngủ say trên chiếc giường Xung quanh anh là 7 người khác đang đứng đó Họ không động đậy Cũng chẳng nhìn sang Cứ đứng một chỗ Hướng mặt về phía Phúc đang nằm Một người lấp bấp Sát chết biết đi sao Thì ra cái mùi hôi thối đó Là do đám tử thi này phát ra Trong lúc mọi người còn đang quảng loạn Thì ông tự ở sau nhà đi ra Ông dường như không bất ngờ Nói với mọi người Một hai hôm là nói về nhà được rồi Cứ yên tâm đi Ông cất chất giọng ôm ôm Nói chuyện như thể đó là điều tất nhiên sẽ xảy ra Một người trong xóm e về hỏi L Lão tự à ờ, Ông bắt cóc nó về làm gì chứ có Còn đám cường thì đó là sao Ông tự không dội Đi lại gần Rồi lắc nhẹ một hồi chuông Ngay lập tức đám cương thi nhảy sang một góc Trong lúc mọi người còn e dè Thì bà Trần muốn xong tới ôm lấy con Hết cách Ông tự mới dùng vũ lực ngăn bà lại Nếu bà muốn cứu con mình Thì cứ ở yên đó mà đợi đi Ông quay sang mọi người Còn các người hãy bình tâm lại Nghe tôi kể một câu chuyện Thật ra quán trọ ông Từ dựng lên ở một nơi hẻo lánh. Kiếm người qua lại như thế này là có lý do. Quán trọ ấy vốn không phải để đón lửa khách bình thường, mà chỉ dành cho những thầy cản thi. Những đạo sĩ dẫn xác chết tha hương trở về quê nhà. Ông Từ cũng là người có căn tu đạo, thổ nhỏ còn lưu lạc bên đất tạo. Ông từng theo hầu một đạo nhân, học qua dài phép trấn tàm, hiểu được đôi chút chuyện âm dương. Sau này tuổi già sức yếu, không còn đủ đạo hạnh để hành pháp, ông mới quay về quê, dựng lên quán trọ nhỏ nơi ven đường hoang vắng này, chuyên để tiếp đón những người vẫn cương thi đi đêm. Thường thì cái giá qua đêm ở phòng trọ ông rất cao, nên ông không ngại chuyện vắng khách. Trong một lần đốn củi, Phúc đã không may phải một chiếc xương sọ Của một con quỷ rừng lâu năm Mới bị nó thao túng Cho thấy một trạng cảnh quái dị Nhằm bắt hồn đi Mai thay Đúng vào lúc phút gần như đã mê loạn Dĩ khách trong quán trọ Là thầy Cảng Thi Tên Chu Văn Đạo Vừa kịp thời phát hiện mà ứng cứu Khi đoàn thi vừa thấy bìa rừng Ông chợt nhận ra Trong không khí có tà khí nồng nặc Lần theo dấu âm khí Ông phát hiện ra Phúc đang mê loạn giữa rừng Hai mắt đờ đẩn như kẻ mất hồn Bị quỷ rừng dẫn dụ Từng bước vào chỗ chết Đạo sĩ lập tức bài pháp đàn Đốt bùa Niệm chú trấn áp tà vật Sau một hồi giao đấu Với thứ quán khí Bám trên chiếc sọ một kia Cuối cùng cũng kéo được hồn giế Phúc trở lại thế, thế tại sao lão không trả thằng bé vậy Mà lại để nó ở đây mấy hôm trời vậy À, thằng bé vẫn chưa hoàng hồn lại hoàn toàn đâu Phải cần thời gian Thầy đạo nhờ cương thi của mình đứng đây Hồng là giữ hồn Không cho bị ma quỷ dẫn đi nữa Vì người mất hồn rất dễ bị tà giật ám hại Ông quay qua nhìn mọi người Rồi nói tiếp Tôi cũng chẳng muốn liên lụy Hay cần mọi người biết mình đang cưu mang nó Chỉ đợi tới khi nó tỉnh thì sẽ cho nó về Dù sao khu này Cũng chỉ có mỗi nó là thường xuyên qua lại Cho đỡ hiệu quảnh Tôi nỡ hại nó sao Trong lúc ông còn đang giải thích cho mọi người Chu Văn Đạo là ai Thầy Cảng Thi là gì Thì từ phía bìa rừng Bỗng gian lên tiếng giao đóng Thầy Sủ vừa kết liễu con quỷ rừng nọ Thì từ phía ngoài rừng Bắt đầu gian lên tiếng chuông len khen trầm đục trong xương Thầy lập tức rút lá bùa vàng trong tay áo Ánh mắt lạnh đi Tà môn ngoại đạo Chống tới đây gây chuyện sọc Ông vừa dứt lời Thì trong xương bỗng có một bóng đen lao ra Nhưng chưa kịp nhìn rõ Thì tiếng chuông trầm đục lại gian lên Từ trong mạng xương đặt quánh Bảy bóng người nhảy giọt ra Không chạy, không bước Chỉ từng nhịp bật thẳng bằng hai chân Thân thể cứng rờ như khúc gỗ ánh trăng chiếu xuống bãi gương mặt tái xám lộ ra Da thịt khô quắc Môi tím bầm Hai tay dũi thẳng về phía trước Thầy sổ nhìn một cái liền nhú mại Ông bật ra câu nghi ngờ Ờ, cường thịt Ngay lập tức bảy cái xác chết tản ra Tạo thành vòng tròn Bao vây lấy ông Mùi tử khí nồng nặc lan khắp khu rừng Một con thi Nhảy giọt tới trước Hai tay nó chụp thẳng vào cổ thầy sủ Thầy sủ nghiêng người né gọn Tay áo vung ra một lá bùa Phật một tiếng Lá bùa dán thẳng lên trán cương thi Ông quắc Trắng Cái xác vừa định vô tới Lập tức khận lại giữa không trung Hai chân vẫn còn chạm đất. Nhưng ngay lúc đó, ba cương thi khác đã nhảy tới, tốc độ nhanh tới mức không tưởng. Thầy sổ dầm mạnh chân xuống đất, một dòng khí lực tản ra. Ông quát lớn. Hai lá bùa từ tay áo ông giọt ra như tên bắn. Hai cái xác bị đánh bật lùi ra sau. Nhưng những xác còn lại đã áp sát tới. Một bóng tay đen dài quét ngang qua cổ thầy. Ôm cuối thấp người né được trong gan tất tay còn lại lập tức búng ra một lá bùa khác Lá bùa vừa chạm vào thi thể liền bốc lửa Cái xác gào lên một tiếng khô khóc Thân thể lão đảo Thầy sổ đang định kết liễu thêm một con nữa Thì tiếng chuông bỗng lại gian lịch Ngay lập tức Bãi con cương thi đồng loạt khận lại Tất cả đứng im như tượng gỗ Thầy sổ cũng dừng tay. Ánh mắt ông lập tức thay đổi. Ông nhìn chầm chầm vào màn xương phía trước. Bởi vì ông biết rất rõ tiếng chuông đó không phải để gọi quỷ mà là để dẫn thi. Một bóng người chậm rãi bước ra dáng người cao gầy tay cầm chiếc chuông đồng nhỏ phía sau lưng là bảy cương thi đứng thẳng như cọc gỗ. Người kia nhìn thầy sổ một lúc lâu rồi khẽ nói Chú Văn Sủ không ngờ lại gặp Quỳnh ở đây. Nghe cách xưng hô đó, thầy sổ lập tức nhận ra người trước mặt là ai. Ông nhách môi, giọng lạnh lẽo. À, năm xưa giàu đấu, chẳng phải My đã bị đánh chạy về bên đó rồi sao? Bây giờ lại quay về đây để tìm cái chết à Chu Văn Đạo khẽ lắc đầu. Thời thế loạn lạc nằm ấy ta hồ đồ Tưởng huynh phản bội Nên mới manh động ra tay Mãi sau này Mới biết mình đã hiểu lầm Nay ta quay lại Chỉ để dẫn xác đồng môn Về quê cũ mà thôi Không có ý đồ khác Nhiều năm trước Khi loạn binh nổi lên Triều đình chia rẽ Thầy sổ từng là một binh lính tra trần Cũng trong những ngày chinh chiến đó, ông kết giao với Chu Văn Đạo. Hai người từ đối thủ thành bằng hữu, rồi kết nghĩa huynh đệ. Sửu từ nhỏ vốn không có họ tên rõ ràng, nên sau này quyết theo họ Chu của Đạo, sang đất Bắc nhận cha nuôi làm thầy. Những năm sống nơi đất bạn, được truyền dạy đủ loại thuật pháp, Sửu tiến bộ cực nhanh, chẳng bao lâu đã trở thành đạo sư nổi danh ở vùng Kiến Lương. Nhưng tai họa cũng từ đó mà tới. Trong một lần cả tông môn sang đất Nam tìm hiểu thuật pháp cổ. Tất cả đều bị hạ độc trong một bữa cơm tại dùng đèo trại dốc này. Chu Văn Đạo hôm ấy không dùng bữa nên may mắn sống sót. Khi quay lại, thấy sổ cũng đã ăn nhưng vẫn còn sống trong lòng sinh nghi. Hai người vì vậy mà xô sát đoạn tuyệt từ đó. Mãi nhiều năm sau, Đạo mới tìm ra kẻ hạ độc thực sự Là một gian nhân trà trộn trong tông môn Hắn giống được cài dào để giết sạch tất cả Kể cả sử cũng không nằm ngoài kế hoạch Nhưng khi hiểu ra cũng đã quá muộn Đạo từ lúc đó hổ thẹn Mà không còn quay lại dùng này nữa Cho tới khi tuổi già sức yếu Biết mình cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian Mới quyết tâm dùng chút đạo hành cuối cùng dẫn thi thể đồng môn về cố hương Tông môn năm ấy có tất cả hơn 20 người. Đạo hạnh của ông cũng chỉ đủ cản thi bảy cái xác mỗi chuyến, cho nên phải nhiều lần quay lại. Và lần này, ông gặp lại sử ngay tại nơi các đồng môn năm xưa bỏ mạng. Thôi chuyện thằng nhỏ bị giấu là như thế nào? Thầy đạo đáp, giọng có chút bất mãn. À, hôm đó vốn ta chỉ đang thực hiện thuật cản thi Chứ không hề có dụng ý nào khác Đúng thật là ta có phát hiện ra thằng bé Nhưng nghĩ cứ giả dờ như không thấy Để cho nó tự thấy sợ hãi mà liệu Rồi đạo chậm rãi kể lại Từ lúc ông phát hiện ra Phúc ở trong rừng Cho tới khi phải ra tay cứu nó khỏi thứ tà vật đang lẫn quất nơi đó Những lời kể ấy không khác mấy so với câu chuyện của ông tự Chỉ có điều lần này được thuộc lại Bằng giọng điệu điềm tĩnh của chính người trong cuộc Thầy sủ lặng lẽ nghe Càng nghe càng hiểu ra nhiều chuyện Khi nhớ lại vết thương trên chân con ngựa của nữ Ông bỗng khẽ bật cười Ngay từ lúc nhìn thấy dấu tích ấy Ông đã đoán được ở gần đây hẳn là có người quen cũ Vì vậy ông mới không dội giả quay về làng Mà lựa chọn đi theo lử thêm một đoạn 10 đồng bạc thật ra cái giá đó Chẳng phải gì tiền bạc Nó chỉ là một phép thử nhỏ Để xem người trong làng Có thật lòng muốn cứu người hay không Còn chuyện tiền tài Đối với thầy sủ Từ lâu đã không còn đáng để bận tâm nữa Như thể đọc được suy nghĩ của vị sư huynh Chu Văn Đạo khẽ nói Thật ra ta cũng chẳng vội vàng gì Nếu không phải thân phụ của thằng bé kia Cứ bám theo giang sinh ta vào rừng cứu nó Thầy sổ khẽ khượng lại Đạo nói tiếp Cũng may nhờ vậy mới kịp tới nơi Nếu chậm thêm một chút Thì con quỷ kia đã lấy mạng của nó rồi Thầy sổ im lặng một lúc lâu Sau đó ông thả lỏng hai tay, ngừng bắt ấn, giọng nói trở nên trầm hẳn đi. Điều đệ đã nói vậy, thì ta tin như vậy. Thầy sủ chậm rãi bước tới, ông gỡ từng món pháp khí trên người xuống, đặt gọn sang một bên. Sau đó, trước ánh trăng nhợt nhạt giữa khu rừng, ông cúi người thật sâu, bái lại bãi cương thi đang đứng im lặng phía trước. Đó không phải là những xác chết vô danh, mà là những đồng môn năm xưa. Bảy thân xác đứng đó, cứng đờ dưới ánh trăng lạnh, nhưng trong mắt thầy Sửu dường như vẫn còn thấp thoáng bóng dáng của những con người từng cùng ông luyện đạo, cùng ông rong ruổi khắp nơi trong những năm tháng tuổi trẻ. Chu Văn Đạo đứng phía sau nhìn cảnh ấy, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi thương nhớ khó tả. Những năm tháng ấy dường như đã xa lắm rồi Có lẽ thứ chia cắt tất cả những con người Từng đứng cạnh nhau ngày trước Chính là sự khắc nghiệt của thời đại Sau một hồi im lặng Ông kẻ nói Nếu còn một đoạn kiếp khác Ta hy vọng Chúng ta vẫn còn có thể gặp lại nhau Nghe câu ấy Thầy sổ khẽ cắn răng Ông hiểu rất rõ Sinh khí trong cơ thể Chu văn đạo lúc này Đã không còn bao nhiêu Để bài ra trận pháp cản thi Giữ cho thi hài đồng môn không một nát suốt bao nhiêu năm Rồi lại từng chuyến từng chuyến Đưa họ về lại quê cũ Đạo gần như đã dùng hết đạo Hạnh còn lại của mình Một con đường mà ngay cả những người tu hành lâu năm Cũng hiếm ai dám chọn Thầy sổ đứng dậy ổi nhẹ tay áo, rồi chậm rãi nói: "Khéo khàng chờ Năm xưa đã biết trước con ngài này còn cẩn thận yểm chú, giữ cho thân xác khỏi không thôi rữa." Thầy nhìn bãi cái xác trước mặt, ánh mắt sâu thẳm. "Đến cuối cùng, qua trời vẫn còn phải học hỏi đệ nhiều lắm." Tối đó, trong lúc mọi người đang còn lo lắng bên trong quán trọ quá dị của Lão Từ, thì từ trong rừng lại gian lên tiếng chuông. Lão Từ khi nãy cũng đã kể hết chuyện cho mọi người nghe, nên người trong làng không còn quá lo lắng cho Phúc, cũng chẳng còn sợ hãi nơi này như lúc ban đầu. Nhưng thầy sủ đã vào rừng, còn thầy đạo thì đang cản thi, ai nấy vẫn đang thấp thổn, Sợ rằng hai người xảy ra sâu sát thì không hay Nghe thấy tiếng chuông Lão từ mừng rỡ nói Tiếng chuông Là thầy đạo đó Mọi người vừa định đứng dậy ra xem Thì từ trong rừng Lại giọng ra một tiếng la thức thanh kỳ lạ Họ quay nhìn sang Lão Tư Nhưng ông ta chẳng hề tỏ ra sợ hãi Hay kiêng về gì Ông Bình thản đáp Đó là tiếng âm bình trấn áp Cường thi thuật Thầy đạo trở về rồi Nếu vậy có lẽ bọn họ đã không chạm tráng nhau Thế nhưng khi mọi người đốt đuốc đi ra gần bì rừng Cảnh tượng trước mắt khiến cho họ đứng sửng Hai vị thầy Pháp đang cùng nhau bước ra khỏi rừng Không rõ thầy sủ lấy đâu ra một chiếc đèn lồng nhỏ Tay phải cầm cao trước mặt Tài trái bắt ấn Miệng lẫm nhẫm tụng niệm điều gì đó Phần thầy đạo thì cầm một chiếc chuông đồng nhỏ Vừa đi vừa khẽ lắc Tiếng chuông gian lên len khen Quen thuộc giữa màn đêm Sau lưng hai người Là hơn mười bóng người thân thể cứng đờ Hai tay dũi thẳng ra phía trước Tận bước nhảy theo nhịp chuông Thì ra bọn họ đang hợp sức Đưa hết số đồng môn năm xưa quay về quán trọ Thầy đạo thấy đông người đứng chờ bì rừng Thì quay sang thầy sủ Ông cười nhẹ nói Huỳnh <cười> cũng chẳng khác chi ta Đoán được mọi sự đều nằm ở quán trọ này Nên gọi hết cả người làng tới hay sao Thầy sủ không đáp Chỉ khẽ gật đầu một cái như lời xác nhận Mọi người hiếu kỳ đứng xem lễ cản thi Của hai vị thầy Pháp Ai nấy mắt mở lớn Miệng không khỏi trầm trộn Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Họ chứng kiến một tục Pháp kỳ lạ như thế này Chả có lẽ cũng là lần duy nhất Mấy cái xác sau khi tập hợp đông đủ Thì yên dị đứng thành một hàng Sau lưng Chu văn đạo Ông quay sang nhìn bà con Giọng trầm xuống Ta hy vọng bà con giữ kính chuyện này Nếu lời đồn truyền ra ngoài E rằng bọn tà đảo khác Sẽ tìm tới nơi này Mà làm hại dân làng đó ừ, Vậy thầy sẽ trở về bằng cách nào? Hơ <cười> hơ Đừng quá lo Ta đến bằng đường nào Thì sẽ về bằng đường đó Và ngay trong đêm nay Ta phải rời đi rồi Đà tạc Nói xong, ông xoay người rời đi, cũng không để cho ai kịp hỏi thêm điều gì. Về phần thầy sủ, ông ở lại thêm hai hôm trong làng để giúp dông hồn của Phúc ổn định. Đến khi Phúc tỉnh dậy, sắc mặt dần hồi phục, ông liền chuẩn bị rời đi. Lúc ông vừa ra khỏi làng, Lữ dội dàng chạy tới, thở hổn hển nói à, à, sao, sao thầy đi nhanh vậy? Để uh, tôi lấy ngựa đưa thầy dậy. Với lại... Anh đưa ra một túi giải thô nhỏ Bên trong là mấy đồng bạc lẻ Anh cười nói <cười> Còn với mọi người trong làng góp lại Mỗi người một ít Cũng được 12 uh, đồng ấy. Làng cảm ơn thầy nhiều lắm Thầy sổ bật cười lớn Ông cầm lấy túi giải thô cân thử trong tay một chút Rồi nói <cười> thư này uh, Ta không cần tới đâu Ông ném nhẹ túi bạc trở lại tay lử Sau đó vỗ dai anh một cái Thôi thì cậu chở ta về là được rồi Còn tiền cứ giữ để trả lại cho bà con đi Sau khi tiễn thầy sổ rời làng Cuộc sống ở đèo trại dốc dần trở lại bình thường Quán trọ của lão từ vẫn nằm lặng lẽ bên đường núi Người qua kể lại chẳng còn ai nhắc tới chuyện của đêm hôm ấy nữa Phút sau khi tỉnh dậy, chỉ nhớ lờ mờ rằng mình từng đi lạc trong rừng. Còn những chuyện kỳ dị xảy ra sau đó, cậu lại hoàn toàn không nhớ nổi. Người làng cũng giữ kín lời dặn của thầy đạo, để xem mọi chuyện như một giấc mộng đêm dài. Chỉ có lão từ thỉnh thoảng ngồi trước cửa quán trọ, nhìn về phía con đường mòn dẫn sâu vào trong núi. Trong mắt thoáng qua một chút trầm ngâm khó tả Về sau có người nói rằng vào những đêm sương dày phủ kín sườn núi, khi gió rừng thổi qua đều trải dốc, đôi khi vẫn nghe thấy từ xa giọng lại tiếng chuông len khen, khe khẽ như có ai đó đang dẫn một đoàn người lặng lẽ đi qua màn đêm. Người trong làng nghe thấy thì chỉ lặng lẽ đóng cửa, tắt đèn, không ai dám nhìn ra bên ngoài. Bởi họ đều biết, Đó có thể là con đường của những kẻ đã quất và cũng là chuyến cảng thi của một người thầy Pháp nào đó dùng cả đời mình để đưa đồng môn trở về nơi chốn cũ. Quý tính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quán trọ âm hồn Một sáng tác của Quang Huy Cảm ơn quý tính giả đã cùng Huy Đi đến hết buổi đọc truyện của tối hôm nay Chúc quý tính giả một đêm ngon giấc